cái câu hỏi là là, là tại sao mà lăng nghiêm gọi là quốc bảo thật sự trong kinh lăng nghiêm nó chẳng có gì mà mà nó nó nó liên hệ tới quốc gia chính trị mà người ta cấm mà bởi vì nó có cái tính cách cái bộ kinh nó là cái bộ kinh siêu tọa mà nhà vua thường quý trọng cho nên muốn giữ trong đất nước mình chứ không muốn truyền bá Cũng giống như bây giờ bên Tích Lan á, Người ta còn giữ lại một chiếc răng của Phật Cho nên bây giờ ở nước Tích Lan á, Người ta xây một cái viện bảo tàng Một cái ngôi chùa giữ cái chiếc răng Phật rất cẩn thận Ai muốn đi vô đó là phải đi qua một cái hệ thống Gọi là như là mình đi vô phía trường vậy đó Và không ai được thấy chiếc răng đó Chỉ đi ngang đảnh lễ chứ không ai mà thấy chiếc răng đó họ chiếc răng có gì đâu nhưng bởi vì đối với họ đó là vật thiêng liêng trên hậu quý thì cũng giống như vậy bộ kinh lăng nghiêm là một bộ kinh chứa đựng nghĩa lý sâu màu thì đối với các bậc vua chúa ngày xưa ta cũng có cái phần ít kỹ ta chỉ muốn nếu cái gì mà là một nó quý cho nên giữ trong đất nước đó thì để làm để làm cái gọi là cái gia sản cái quốc bản cái gì mà nhiều bản copy thì nó ít quý à Bây giờ trong xã hội mình cũng vậy thôi Nếu mà bức tranh nào ta vẽ ra Ta vẽ một bức thì cái bức tranh ta mới quý Còn bức tranh thứ hai ta vẽ Thì nó không còn là quý nữa Thì ngày xưa cái quan niệm người ta là Cái gì một mà giữ trong nước mình Thì nước mình mới có cái tiếng tâm Là giữ được cái quốc bảo Nhưng mà đó là tâm niệm của Tâm niệm của nhà vua muốn đưa đất nước mình Nhưng mà tâm niệm người tu thì sao Muốn truyền bá Cho nên ngày mới copy Cái kinh lăng nghiêm Trong một cái bản thứ hai bằng một loại giấy Để đưa ra ngoài Có nhiều khi Một cái điều hay người ta muốn cho vô đất nước Người ta gọi là quất cấm nữa cũng có Pháp Hòa nhớ ngày xưa Có những vị mà muốn truyền kinh cho mình đọc Thời xưa không có dám đưa Bị bắt chết Quê bị đưa bằng cách nào không đưa cho mình một cái ống thuốc rồi mới mới dở cái cái cái cái giấy mà cái instruction uống thuốc á Kẹt một cái đoạn kinh ở trong đó oh chị uống thuốc đi vúi trong ta nhưng mà thật sự lấy cái chai thuốc đó ra rồi cái người ngoài ta tưởng đưa thuốc mà thật sự trong đó là một cái lợ một cái bản những cái lời kinh những lời sách đó nhưng mà đối một nhiều quốc gia người ta không muốn những cái đó phát triển thì nó nó trở thành quốc cấm rồi <cười> có nhiều cái hay mà người ta không muốn cho vô đất nước người ta nữa con lần người phật hòa đi giảng ở Houston lần đầu tiên trong đời là bị cấm không cho đem CD vô nước Mỹ cái lần nó đi cái cái ông cái ông Mỹ đó ông hỏi du đen cái gì nói là tôi mang mấy cái dĩa Dharma Talks lectures ông đây Tôi không cần biết Nếu Du muốn đi sáng nay Là Du không được mang cái vùng này đi theo. Trời đất ơi Pháp Hòa phải đi ra ngoài Kiếm chỗ mà gửi Mà thời mai bước ra cửa Thì có cái bưu điện nó cái Pháp Hòa mới gửi cái thùng đó Ngoài bưu điện Nhờ Phật tử ra lấy vô lại Ông còn dẫn Pháp Hòa vô Trong cái chỗ hải quan Ông dặn mấy người đó Make sure cái người này trở vô đây Không có cái thùng nào hết Dễ sợ không Chưa bao giờ mình đi Mỹ Mà gặp cái tình trạng là đem một cái gì đi vào Mà mà phẩm pháp Phá Hoài nói ông muốn kiểm Ông cứ mở ông kiểm, tôi không bán Những cái dĩa này là dĩa copy bình thường I don't care, I don't want, I don't need to see Nói một tràng thôi Khi mà trả cái thùng đó lại Phá Hoài vừa tức mà vừa khóc Mà vừa nói giọng Nước Mỹ của ông có nhiều thứ đó, Nó còn tệ hại Mà ông không tránh còn cái này nó có cái gì đâu mà tệ hại mà ông cấp ông nghe nghe thôi chứ <cười> có tác dụng gì đâu nhưng mà ở đây phong bạo ví dụ có những cái lành có nhiều quốc gia người ta cũng, người ta không muốn cái đó thì người ta cấp vậy thì ngược lại cũng một những quan người ta biết trọng cái đó mà ngày xưa cái gì mà một đất nước mà chỉ duy nhất nước đó có thì nước đó được người ta biết tới nhiều gọi là quý hiếm có được cái bảo vật đó Hay không? Ví dụ như giờ thì tài sản thiên nhiên đi. Việt Nam mình mà có Vịnh Hạ Long giờ có ai vô mua nhiêu cũng bán hết. <cười> Tại vì cái đó là cái tài sản của mình. Ở nước Canada hóa ra là có cái thành phố tên là Banff. Núi tuyết đẹp lắm. Nhật đòi qua mua với bao nhiêu tỷ, Canada cũng không bán. Ham tiền một chút mà mất luôn cái cái cái, cái đất nước cái cái, cái cái lãnh thổ của mình. Cũng như vậy thôi. Thưa đại chúng là Cái tâm của mình đó. Cái tâm là gì Cái tâm là cái nhận biết Những gì đang xảy ra Ngay trong giây cái phút hiện tại Cái đó gọi là, là tâm Cho nên cái người mà tu tâm đó, Là cái người có khả năng Nhận diện những gì đang xảy ra Trong giây phút hiện tại Đối với mình dù điều đó rất xấu Ví dụ như tôi đang giận cái chuyện giận nó đang xảy ra ngay trong trước mặt mình ngay trong tâm hồn mình thì lúc đó mình phải biết rằng tôi đang giận và nếu mình điều khiển được mình hàn phục được cái cơn giận trong lúc nó đang khởi lên như vậy gọi là, là tu tâm có nhiều vị nói một cách mơ hồ tôi tu trung tâm tôi không đi chùa tôi không ăn chay tôi không làm mấy cái chuyện đó tôi tu tâm Nhưng mà mỗi khi chuyện gì nó xảy đến Tâm không hề nhận biết Thằng Nữ nói thôi Chứ không biết tâm là cái gì để mà tu Thì bây giờ Phó Hòa giải thích Đơn giản cho đại chúng hiểu Tâm nghĩa là mình nhận cái nhận biết của mình Ngay cái giây phút hiện ra Thí dụ như bây giờ mình uống đi nước nóng Mình biết là tôi đang uống nước Và nước nóng Nhưng mà đa số mình không có nhận vậy đâu Cái tâm mình nó nhảy thêm nữa Nước này không ngon bằng nước hôm qua Cơm này không ngon bằng cơm hôm qua Hôm qua bà hôm qua ăn ngon không Bữa nay nấu dở quá Nhưng mà thật sự nhà mỗi món ăn và mỗi ngày nó có cái ngon riêng của nó Cái tâm không hề nhận biết cái đó mà cái tâm mình luôn luôn Chụp cái này nhưng mà lấy cái khác tới so Để ý thôi. Mở một cái cuốn magazine ra coi kiểu tóc mới Và chạy tới tiệm cắt Cắt xong nói xấu xấu hơn kiểu kia Chị này làm xấu hơn chị kia Vân vân cho nên cái tâm mình á, Tu tâm là người có khả năng nhận Những cái gì đang hiện hữu Đang xảy ra Ở trong cái nhận biết của mình Vì vậy cho nên á, Cái tâm của mình á, Nó so sánh Và nó chạy tùm lưng chỗ hết Ngồi đây chứ nó nghĩ lung tung Mặc dù nó đợi trong cái ngày này dữ lắm Nhưng mà khi cái ngày này tới rồi Ngồi đây thì nghĩ chuyện khác Ngồi đây nghĩ chuyện nọ, Lo chuyện kia Thường thường ít khi nào mình có khả năng sống Với giây phút hiện tại Trời ơi tôi ước gì Rầm này tôi được đi chùa Tới hồi tới chùa rồi Thì tâm mình không hề Trụ 100% với cái chỗ mình muốn đến Khi đến chùa rồi bắt đầu nghĩ lá không biết ai chở tôi về <cười> Tức là mình Tới nơi thì lại lo chuyện khác Mà lúc nào cũng vậy hết Cứ tới chỗ này nghĩ chuyện kia Cho cái tâm mình đi 10 phương thế giới Vậy thì ngồi thiền để làm gì Ngồi thiền là để mình mang cái tâm mình Đừng có chạy nhảy nữa Nhưng mà bây giờ cái tâm mình nó phải có cái chỗ trụ Nó phải có cái chỗ bám Cho nên bây giờ trụ đâu bám ở đâu Ngoài hơi thở Cho nên khi ngồi thiền người ta Cái bước đầu tiên nhất Cho người hành giả tu thiền Là có khả năng Theo dõi hơi thở mình Bám chặt vào hơi thở mình Thở vô biết thở vô Thở ra biết thở ra Thở vô dài Biết thở vô dài Thở ra dài biết thở ra dài Thở vô ngắn, biết thở vô ngắn Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn Thở vô dài, biết thở vô dài Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn Thậm chí có những lúc thở vô dài, thở ra ngắn Biết rất rõ Cái tâm mình nó trụ vô đó, nó bám vô đó Nhưng mà được bao lâu? Trình 10 phút Giỏi lắm rồi đó 10 phút Trình phút thứ 11, cái bắt đầu nó nhảy Nó nói chiều rồi lát đi chợ mua gì trước Ghé tiệm nào trước hai ngày nay ở trên chùa Không có lo cơm nước gì nhà ở trên Lát ghé tiệm gì mua gì gì đó Bắt đầu nó nhảy Nó nhảy cái bắt đầu nó nghĩ ra cái chợ đó cái Nó cái chợ đó có cái gì gì gì đó Rồi ôi cha mình còn thiếu món này Nó đi cuốc lút hết trời Thầy nữ thân ở đây Nhưng mà Tâm thì đã đi du lịch Ở tiệm này tiệm nọ rồi Thì cái trường hợp như vậy đó Mà nếu chúng ta nhận ra Ồ oh, Mình đang bị chi phối Lập tức đình chạy theo tục Trở về cái giây phút hiện tại Người như vậy gọi là người tu tập Và người như vậy gọi là người tu thiền Tu thiền Nghĩa là người có khả năng Đừng để tâm mình chạy xa Mà nó hơi xa xa Thì lại kéo lại kéo Có nhiều lúc kéo đến mức độ Quý vị đã từng chăn con nít không? Biểu nó ngồi ăn. Cho nó muỗng cơm nó ngồi nó nhai, nó vừa nhai cơm cái nó chồm dậy nó đòi đi cái mình dằn nó xuống. Mình phải làm mình phải chăn cái tâm mình giống như một người lớn chăn một đứa nhỏ. Nói một cách khác, tâm mình là một con trâu, mình là người chăn trâu. Và cái con trâu này nó thường thích qua lại nhà người khác lắm cho nên cái người chủ chăn cái chú một đồng chăn trâu thường phải để ý đừng để con trâu của mình nó chạy nhảy lung tung. Cho quý vị đi vào trong chùa thỉnh thoảng quý vị thấy người ta treo bức hình một chú một đồng chăn một con trâu thì con trâu đó là tượng trưng cho cái tâm của mình và cái người chăn đó là mình. Cho nên câu hỏi ở đây. Khi mình ngồi thiền mà mình cứ nghĩ lung tung ngoài làm sao để mà mình kèm được Thưa đại chúng khi mình ngồi thiền mà mình biết rằng mình đang nghĩ lung tung Nghĩa là mình đã bắt đầu có thiền Nếu mình biết mình lăng xăng nghĩa là mình bắt đầu có tỉnh Vì có tỉnh mới biết mình lăng xăng Chứ xưa kia là mình lăng xăng rồi mình cũng chạy theo lăng xăng Và mình không hề biết mình lăng xăng và cuối cùng mình thành lăn quanh <cười> cứ nhạy nhón nhạy nhón nhảy nhón. Thật ra khi mà mình mình ngồi thiền nghĩa là mình có khả năng mình nhận diện không để nó đi nữa mà nó vừa đi là biết ngay. Cũng giống như là một cái người mà coi sóc nhà cửa vậy, đứa nào vắng nhà biết liền, nhìn đôi giày nó không có, bước vô phòng kiểm chứng nó không có phòng, không nhìn ra sân nó không có xe. Vậy là một trong những nguyên do Có khi nhìn ra xe Là biết nó không có nhà Có khi nhìn nơi dài Có thể biết nó không có nhà Đi vô phòng nó kiểm soát Biết nó không có nhà Thí dụ vậy Và thậm chí kiếm cái form đó Check cái form đó Biết nó không có nhà Thì minh cũng vậy Người tu của mình Thưa đại chúng tu Phật Là tu thiền chứ gì đâu Mà thiền nghĩa là Có khả năng nhận biết Những gì sinh khởi trong giây phút hiện tại Cho nên thiền là mộ của tâm là mộ. Nhận rõ cái tâm mình nó chạy Giận biết tôi đang giận Buồn biết tôi đang buồn Chán biết tôi đang chán Cho nên nhiều người ta nói Trời ơi buồn như con chuồng chuồng Chán như con gián Không biết con gián nó chán cỡ nào Mà biết mà mình chán như con gián Nghĩa là mình dữ dội lắm rồi. giờ biết luôn cả loài gián chán cỡ nào Mà trái chuối nó cũng hưa Chưa hề nó nói Tôi là trái chuối đuối như trái chuối Mà bây giờ mình lại nói đuối như trái chuối Rồi cái người tu thiền là người ta biết vậy. Có một cái con bò mẹ Nó đang đứng với con bò con Thì hai mẹ con bò Đang đứng vậy á Thì người chủ mới vắt sữa Bò cho con cái uống Và không biết con cái nó làm gì đó Thì người mẹ mới nói Mày ngu như con bò <cười> Con bò con nó mới nói với con bò mẹ Mẹ ơi mẹ Sao người ta cứ lấy sữa mình uống cho thông minh <cười> Mà ta hỏi ai ngu Nó chửi mình ngu như bò Có phải không? Người nào cũng uống sữa bò để bổ Bổ xương à, Bổ óc, bổ tình lâm Mà hãy ngu là ngu như bò <cười> Mà mỗi ngày thì không thể thiếu sữa bò Mỗi ngày không thể thiếu sữa bò Mà hãy đụng đụng thì ngu như bò à, Ăn chai không thể thiếu đậu hũ Mà người nào đầu óc đơn giản có nói Đầu mày đậu hũ không <cười> <cười> <cười> Nhiều người ta nó mắng nói Đầu mày đậu hũ không Mà quý vị biết nhờ đậu hũ vậy Mà nó tinh khiết <cười> Chuyện gì đến nó cũng ứng xử Nó đói được đó. Đậu hũ làm được tất cả các thứ mong Phải vậy không Dạ Đậu hũ làm được các cái món Cho nên là một thương đậu hũ tên nằm <cười> Hai thương đậu hũ là chai xì dầu <cười> Xì dầu cũng phải làm bằng từ đậu nành Mà đậu nành thì làm bằng từ đậu hũ Cho nên á Khi mà mình ngồi thiền Ngồi tĩnh, Cái tâm mình nó chạy đừng sợ Và đừng nghĩ rằng Sao tôi không có duyên tu Tôi nghĩ lan xăng quá và, và thương phải Chính khi mình biết Mình còn như vậy Nghĩa là cái pháp môn này Đã đúng quá cho nó rồi Pháp môn là, là pháp môn gì Pháp môn kéo nó lại Để nó im Xưa kia không có pháp môn Xưa kia không có pháp môn Nó chạy là mình chạy theo Nó đi là mình đi theo Còn bây giờ pháp môn của mình là gì Nó chạy kéo nó tới Đứng dậy mời nó ngồi xuống và thậm chí kêu ngay tên nó luôn. thí dụ như mình đang giận, hồi xưa giận là không biết đâu nha, mà mình nghĩ là mình giận đúng không à? bộ tôi khùng sao tôi giận? nó phải chọc tôi tôi mới giận chứ? còn quảng cáo gì nữa đó. <cười> bây giờ mình, bây giờ thì mình mình giận là mình biết mình giận, nhưng mà mình nhớ đó, nếu như mà cái người đó người ta chọc mình giận, mà mình giận, nghĩa là mình thắng hay thua? Ừ, ta chọc mình giận mà Trời ơi vậy mà quảng cáo Nó chọc tôi giận Chứ bộ tôi không sao tôi giận <cười> Như vậy là mình thua Mà hồi, hồi sáng mình học cái oai thần Của Phật Pháp là gì Người ta đối mình cái Pháp đó Mà mình lấy cái Pháp Phật Mình đối lại Cái đó mình mới gọi là Oai thần Vì nếu như mà người ta như vậy với mình mà mình như vậy nghĩa là mình với họ sao xem cái level phải không? cho nên người người kia là rầm mà mình mùng một là không được, phải không? cho nên là cái chỗ cái chỗ cái chỗ tu của mình là cái chỗ mình không lấy cái pháp của người làm cái pháp của mình. Phóng qua hay ví dụ, đó. người ta gặp mình ta ăn cơm người ta không mời mình, vậy lần là sau mình ghét. Tôi ăn tôi đâu thèm mời nó <cười> Như vậy là mình mình thấy cái kiểu đó là mình ghét Rồi mình học cái cách làm cho người ta ghét mình giống nha Người ta ăn cơm ta không mời mình Nhưng mà mình vẫn phải làm cái pháp của mình đã học Là ăn cơm mời người khác Cái đó mới gọi là lấy Phật Pháp Thắng tất cả Pháp Cái Pháp người ta là cái Pháp Không coi mình ra gì Nhưng mà cái pháp của mình là Coi mọi người ra gì Cái đó mới gọi là oai thần pháp Hồi mình đi vô chùa Làm công quả, đi tu học Chưa bao giờ mình nói tôi đi chùa Vì bà 5, bà 7, bà 8, bà 9 Cuối cùng bước ra khỏi chùa Tại vì bà 7, bà 8, bà 9 tôi nghĩ <cười> Đi chùa không vì ai Mà nghĩ chùa vì người đó Vậy là mình biết tu chưa Chưa biết tu Mà chưa biết tu thì Hồi nãy có một đầu hữu hỏi Thầy ơi tu với ai Tu là tu với ai Thưa cái nói chính xác nhất là tu với mình Vì hàng ngày cái phiền não nó khởi lên trong mình Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói Ví dụ đại chúng ngồi đây có những người đang nổi cơn giận Ai đâu biết Chỉ có mình biết thôi Thì bây giờ mình phải tu với chính mình Mình nổi cái gì mình biết thì mình tu Mà tu được với chính mình là mình tu với người dễ Tại vì đôi khi á mình buồn ngủ quá Nhưng mà mình không thắng được Cái con ma buồn ngủ Hồi đầu mình nói ngon lắm Lâu lâu đi chùa có một bữa Chùa Tụng kinh buổi sáng Kể ráng ra tụng Về nhà dễ gì có thời kinh này Nhưng mà tới hồi mà Cái lúc mà nó vô chìm sâu Người ta lung lay mình dậy Mình nói chị ơi cho em ngủ chút nữa Rồi bắt đầu Cái con ma, con ma đó nó nói tiếp Nó ngủ đi lát nghe Pháp <cười> thế gì tụng kinh á, thì chừng nào tụng cũng được mà nó có bốn loại có một loại gọi là thiên ma thiên ma là con ma trời mà con ma trời nghĩa là con ma nó lanh lợi nó có cách nó nói ví dụ như là bữa sáng là mình ăn chay nhưng mà quên hai mấy đứa nhỏ nó chiên bacon nó ngon quá bóp miếng. Cái đi nghe cuốn lịch ôi cha, bữa nay rầm mà quên ha, thở lỡ rồi đưa má luôn con. <cười> <cười> Nếu mà hồi nãy mà đi nghe cuốn lịch mà mình biết lỡ rồi á so ra với một miếng bacon hồi nãy mình mới quên mình ăn so với nguyên ngày mình ăn cái nào ít cái nào nhiều nếu lỡ rồi thì mình với nó thôi mà lỡ mà ăn miếng rồi bữa nay mới nhớ ngày trai mới ngày chứ đâu lỡ gì mà lỡ cả ngày <cười> <cười> lỡ chút rồi băng bó liền đi chứ để cho nó thè lè đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không Cho nên thiền nó là có khả năng Thiền là có khả năng thấy cái đó Cho nên Phật tử chúng ta là ai cũng là người tu thiền mà đừng đừng bao giờ sợ Bốn chữ tẩu hỏa nhập ma, Tẩu hỏa Tẩu là chạy Hỏa ở đâu mà tẩu Tẩu chỗ này rồi nhập vô đâu Thấy không Ma nó nhập, nhập ma nào mà nhập. Nhiều khi ma nó chưa tới mình tự tìm tới nó mình xin nhập. <cười> Nghe chỗ nào gầy sầm mình phone tới phải không cho tôi ké được không? <cười> mình tự nhập ạ. <cười> mình tự nhập ạ. Cho nên trong nhà Phật không hề có bốn chữ tổ hỏa nhập ma. Tổ hỏa nhập ma là của Kim Dung. <cười> Của cô gái đồ lông Của anh hùng xà điêu Của giờ ngũ lâm Võ lâm ngũ bá Chứ còn tẩu quả nhập ma Không hề có trong Đạo Phật Đạo Phật không có chữ tẩu quả nhập ma Khi mình ngồi thiền Mình không thể lên Youtube Mà nếu muốn lên Youtube mà coi á, Thì phải phải biết rằng Vị đó là vị nào chỉ cho mình Tại vì thiền á Là một cái công thức để tịnh tâm Nhưng mà mỗi người người ta Có những cái cách thiền của người ta Trong Phật giáo không có thiền xuất hồn Thiền mà đưa hồn mình đi Đông Đi Tây, Đi Nam, Đi Bắc gì đó Phật giáo không có loại thiền đó Phật giáo không có Thiền mở những cái đỉnh gì hết Mở cửa gì hết đó. Mở là phải đóng, mà quên đóng là kia nó vô <cười> Cho nên Phật giáo ngồi thiền chỉ để thuần tủy tịnh tâm. Tâm loạn cho nên cần cái tịnh. Mà tịnh tâm được rồi là trí nó sáng. Mà trí nó sáng rồi là nó nhận biết tất cả đời sống Cái người đó có bình an vững chãi. Cái gì nó đến với họ, họ nhận ra liền. Thí dụ như cái buồn nó đến với họ, không có đi tự vận, không có làm gì hết á mà tự đọc bài thơ lên liền. À, tự tự đọc bài thơ gì Buồn nào rồi cũng sẽ qua Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào Cái <cười> người tu thiền là phải nó rõ đó, đó Còn người không thiền là Cái người không thiền là Nãy giờ buồn dữ lắm rồi đó. Em nhìn xuống em thấy hết Rồi <cười> Nãy giờ có nhiều người là nhập định hơi sâu rồi đó. Mà thậm chí ngất ngù khen hay đấy. Bác dù không nghe ông thầy ông nói gì mà tôi khoái, ông khoái thầy. Bà bạn kế bên kêu vậy chỉ tức thì. Tôi không có đâu, tôi đang nhập định. Thiền là đơn giản vậy. Cho nên mình mà thi nếu mà mình thiền á mà mình còn suy nghĩ mình xuất hồn mình đi đây đi kia thì mình mới sợ cái chữ tẩu hỏa nhập ma, chứ còn mình thiền đúng là không có gì sợ cả. Thiền là như đó. Tôi ăn tôi biết tôi đang ăn. Hôm nay bà xã tôi nấu món này nó hơi mặn và tôi chỉ cần thêm một tí nước hay là vắt một tí chanh. Thêm một tí đường Vân vân là món ăn nó ngon Tôi không phiền hà Làm khổ ai hết Tôi phiền hà trước hết là tôi khổ tôi Tôi nói mà tôi vẫn ăn Rồi cái người nấu Người ta cũng hơi khó chịu Tôi nhận ra được điều đó Tôi dừng lại tất cả mọi sự phê bình Thiền ngay vừa đó Bàn tay ta làm nên tất cả thành thử ra nên nếm thức ăn chỉ có ba vị đường muối bột ngọt mà làm ra hàng triệu món ăn căn bản vẫn đường muối bột ngọt nhà Phật dạy chúng ta ba món niệm định tuệ có niệm có định có tuệ là sống đời không hạnh phúc hạnh phúc mãi mãi và sống không có gì phải khổ đau tại vì có niệm có định có tuệ niệm là tránh niệm người có tránh niệm nhận diện từng giây phút Định tĩnh nó có Tuệ nó sinh Tuệ nó sinh rồi không làm khổ mình Không làm khổ người Mà sống biết thích ứng với mọi hoàn cảnh Thế gọi là tu thiệt Rồi trong này hỏi Con không muốn suy nghĩ Mà con cứ suy nghĩ <cười> Con đâu có muốn yêu Mà tình yêu vẫn tới và <cười> con không nở từ chối Tại vì sợ tội <cười> Các anh dạy pháp và với đùa nhá mấy em sắp tử lên thấy thầy bây giờ khỏe lắm. Đời người sống bằng hai chữ đòi hỏi. Thầy bây giờ hết đòi rồi ai hỏi là ok. <cười> Tôi không đòi ăn mà hỏi ăn không dạ ăn. <cười> Nhiều khi giản giản vậy mà mình suy nghĩ cũng đúng. Nếu mình sống bằng hai chữ vừa đòi và vừa hỏi là mình mệt à? Mà nếu mình không đòi mà ai hỏi thì ok cũng tốt. <cười> Cho nên có nhiều người nói May khùng Nói dạ đúng rồi khùng mà biết văn mùng chảy chiếu <cười> Tôi khung mà tôi biết hủ tiếu bún riêu <cười> Vậy quý vị hiểu được chữ tu thiền rồi ha Và không sợ gì cả Còn khi nào cái tâm mình nó suy nghĩ này kia đừng lo thấy nó khởi lên là biết Ờ, trở về với hơi thở Còn có nhiều vị không trở, không đếm hơi thở niệm Phật Thở vô A-di Thở ra Đà Phật Thở vô A-di Thở ra Đà Phật Ngồi ngồi nó tê chân, Tăng kẻ khíu trọ <cười> Tiếng tiêu á Tiếng tiêu là Lầu ngồi tăng kẻ khíu trọ Là ngồi lâu tê cản Khó chịu <cười> Mình ngồi mình đau chân á. Xả chân ra. Xả xong rồi đứng dậy bắt đầu đi thiền. Chân trái a di Chân phải đà Phật. Động trong thiền. Động trong cái tịnh. Mình và có tịnh trong cái động, mình vẫn tịnh ở trong khi mình di chuyển mình động. Đi hồi 15 phút trở lại ngồi ngồi nửa tiếng sau tê chừng đứng dậy đi đi thiền ngồi thiền mệt thì đi nằm thiền nằm thiền mà ngủ ngon chứ ngủ thiền <cười> Thiền bay bay ngủ mà ngủ sâu chứ ngủ ba la mật <cười> ngủ không vọng bị là ngủ ba la mật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 Và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại Tác dụng hay phước đức của việc đi chùa Cái bài cái này đã có dịp nào Pháp Hòa sẽ nói cái đề kiện này Vì có một bài kinh Phật dạy mình cái pháp của Phật tử đi chùa hôm nào và sao nói chuyện này? để vì mình nói cái nó thành ra một cái cái một cái buổi nữa. con xin hỏi à, con là người còn trẻ, con cũng ít đến chùa nhưng không hiểu vì sao mỗi khi con đến chùa thì con rất xúc động, con hay khóc, nước mắt con cứ chảy mà không biết vì nó lý do gì. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn đường... <cười> Không có sao hết Khi mà mình Một cái gì mà mình Lâu ngày mình gặp lại Có thể mình khóc Nhưng mà cái khóc đó không phải là Những giọt nước mắt của đau khổ Mà những giọt nước mắt của hạnh phúc Của mãn nguyện Của tội lòng Hồi đó Pháp hoa có một chú đệ tử Lớn nhất khi chú đi tu Là cả chúng hội bữa đó khóc hết Tại chú đi xuất gia ngay ngày lễ Vu Lan Thì chính Pháp hoa cũng khóc Mà mọi người cũng khóc Thì Pháp hoa nói với chú là Hôm nay thầy khóc Và tất cả quý Phật tử ngồi đây khóc Những giọt nước mắt không phải khóc Ta khóc cho em Ta khóc tiếc thương Mà ta khóc hạnh phúc Mừng cho một con người Đã thoát ly được một cái cõi đời Để đi vào một cuộc sống mới Cho nên có những giọt nước mắt hạnh phúc Có những Phật tử Ham đi tu Và khi cái ngày mình được đi tu Quỳ trước bàn Phật Thầy đến thầy nhá kéo xuống tóc cho mình Khóc Thầy truyền giới cho mình Truyền cái ý cho mình Khóc Cái đó nhà Phật gọi là đắc giới Chữ đắc giới nghĩa là mình thọ giới Mà bằng tất cả tấm lòng Cảm xúc của mình Thầy hỏi cho mình Đây là giới thứ nhất Giới tử có tiếp nhận được giới này không Đó là truyền Bây giờ thọ nè Dạ giữ được Cái giây phút mình trả lời Dạ giữ được là mình tiếp giới Nhận giới Người thầy truyền Mình thọ Và mỗi một cái giới mình thọ Mình cảm xúc mình khóc Cái đó gọi là đắc giới Cho nên cái người giới tử đi thọ giới đó, Nếu quý vị sau này là người đi giúp gia đó, Trong một cái giới đàn truyền giới Nó phải hội đủ ba điều kiện Một là giới đàn phải trang nghiêm Hai là giới sư phải thanh tịnh Ba là giới tử phải trí thành Người giới tử phải trí thành mới có thể đắc giới Còn nếu người giới tử Đi đăng ký thọ giới tại vì nguyên nhóm bạn tôi thọ Bồ Tát hết rồi Bây giờ tôi không thọ tôi ngồi sao sao Tôi phải đi thọ để tôi ngồi ngang Thọ cái đó không có đắc giới Vì tâm trí thành của mình cầu giới không có Chẳng qua là vì mình muốn thấy bạn bè mình thọ mình thọ theo thôi Để mới được gọi là thọ Bồ Tát giới rồi Để mà những cái chỗ nào mà tụng giới có mặt rồi đắp y nâu rồi vô ngồi Để có mặt với đại chúng mà ngồi trên hết tất cả mấy cư sĩ kia, Thọ giới như vậy, có thọ nhưng mà không đắc. Cho nên khi đi chùa đứng trước Phật hay là tụng thời kinh mà mình khóc không có nghĩa là mình tự tỉnh. Phải không? Tại vì trong này có hỏi con có vấn đề gì hả? <cười> dạ cái đó cần phải ra mới biết. <cười> còn cái việc đơn giản thôi, khóc, đời phật hòa lại hòa khóc, khi phật hòa tụng kinh nhiều lần lắm rồi. có nhiều lúc nửa đêm đọc đến cái bài kinh đó mà phật hòa ngồi và khóc, khóc khan già, vì mình cảm động và mình mình mình thấm nhập được lời kinh và mình cái đầu mình nó nổ ra được những cái ý nghĩa trong cái đoạn kinh đó, mình bừng mình khóc, có nhiều khi ban ngày buổi trưa yên tĩnh, phật hòa ngồi và đọc một cái trang kinh và tự nhiên trong đầu mình nó sáng lên những cái ý kinh đó đó phát hòa không thể đọc được nữa lúc đó gấp quyển kinh lại và mình vui mình đi ra đi vô trong phòng mình lên bàn phật mà cái tâm cái tâm hoan hỷ của mình nó trùng hết thành tựu ra đại chúng mà thí dụ mình mình tụng kinh mà mình khóc là mình cảm xúc thí dụ có những đoạn kinh quý vị nghe quý vị khóc chết Ví dụ như một ví dụ đơn giản là mình tụng kinh báo hiếu phụ mẫu Tụng tới cái chỗ mà Con còn nhỏ phải lo săn sóc Ăn đắng cay bùi ngọt phần con Phải tắm phải giặt rửa trôn Biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì Nằm phía ướt con nằm phía ráo Sợ cho con ướt áo ướt chân Hoặc khi ghẻ chốc khắp thân Ác con phải chịu trăm phần thảm thương Trọn ba năm bú nương sữa mẹ Thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn. Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở thông trí tuệ. Dựng vợ chồng có thế làm ăn. Ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ. Cơ bằng quản chi. Con ốm đau tức thì lo chạy, Giàu tốn hao đến mấy cũng đành. Nếu mình đã từng trải qua những giây phút đó. Cuộc đời mình đã từng trải qua những đoạn kinh đó. Đọc tới đâu mình thấy hình ảnh mẹ mình tới đó. Đọc tới đâu mình thấy hình ảnh cha mẹ mình tới đó Ngồi khóc Đâu phải khóc Mình khóc là vì mình cảm xúc Cái lời kinh. Ví dụ như cái bài mà Cái bài sám mà Ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyền ra khỏi Theo gót ngài Vượt qua khổ ái nương thuyền từ Vượt bển ái hà Có nhiều khi đọc cái bài đó mấy chục năm Mà ông khóc Tự nhiên có một ngày nó lại khóc. Cho nên đừng có lo, thấy không? Có những giọt nước mắt mình khóc cho tình yêu, cho sự nghiệp thì có những giọt nước mắt mình khóc cho tâm, cho cái đạo, cho cái tâm, cho cái tâm, cho cái tâm linh của mình, không có sẵn, không có mình không có bị gì đâu. <cười> Nhưng mà đừng nghe vậy rồi cái khóc hoài. <cười> mai một là mình thành Phật, thành Bồ Tát, mình trở thành một Bồ Tát thường hay khóc. <cười> Tại sao chúng con phải lại tổ trước khi lại Phật? Cái này nó thường hay ở trong các chùa Việt Nam, trước khi ra bằng Phật tụng kinh là phải vô vô sao pháp tổ. Phải không? Thì bây giờ pháp vào ví dụ về nè. Trong một gia đình Mình có ba Mình có ông nội Mình là con ở xa Ông nội thì ở trong nhà Chung với ba má và ông nội trong phòng Mình trước khi vô thăm ông nội Mình thăm ai trước Thăm ba mình trước Mình nói ví dụ vậy để cho mình dễ nhớ Thì xá tổ cũng vậy Phật là như ông nội Tổ như cha Bởi vì tổ là gần mình nhất Tổ là người giảng dạy cho mình biết Phật là gì Cho nên mình biết Phật thì nhờ tổ Cho nên mình phải bày tỏ sự Chào hỏi tổ trước khi mình gặp Vô mình gặp Phật Hay là mình chào ba trước khi vô thăm ông nội Cũng giống như một cái người bác đi, đi đi đi đi bệnh viện, đi, đi tới gân phòng bác sĩ Trước khi vô gặp bác sĩ Phải gặp cô thư ký Rồi cô thư ký cổ mới cho vô gặp bác sĩ, cổ lấy hồ sơ, vân vân. Thì cái chuyện mà mình xá tổ đó, xá tổ á ý muốn nói là mình về cái lệ về cái thứ tự lễ nghi thì mình cảm ơn tỏ lòng tôn kính đối với những người gần mình trước rồi mình mới đến những người xa. Xa đây không phải là không bà con quen thuộc nhưng mà những bậc trưởng thượng Thì mình lẽ sao Vì mình phải xin phép các vị này Còn đối với tại sao Mà trước khi chúng ta xây lên xá tổ Thì chúng ta là đối diện với nhau Chúng ta đối diện với nhau Chúng ta xá nhau rồi chúng ta mới lên Hướng lên tổ xá tổ Rồi ra bằng Phật xá nhau Rồi mới hướng lên xá Phật Vậy thì tại nếu mà nói là Nếu nói cho đúng là mình xá mình Rồi mới nói xá tổ Tại vì mình xá nhau vậy nè Rồi mình xây lên bằng tổ mình xá tổ Trên cái chữ thì mình kêu là đi xá tổ Cho thật ra là mình xá nhau trước Rồi mình mới xá tổ Vậy thì tại sao mình xá nhau trước Dù Phật hay là tổ Nhưng mà không có tổ và Phật nào Gần mình nhất như mình với mình nha. Cho nên mình hãy kính trọng nhau trước đi Trước khi mình kính trọng Một vị tổ bằng hình Một đức Phật bằng tượng Cho nên hai người đứng ngang nhau Đây là tổ của nhau nè Phật với nhau nè Phật này, Phật này, Phật này Hằng ngày này, đối diện với nhau Làm việc với nhau, sinh sống với nhau Cho nên xá Phật của nhau trước Và mới hướng lên xá tổ Cái câu hỏi này Pháp Hoà trả lời mấy lần Ở ở những cái chỗ khác nè À, phim đức phật có cảnh thái tử tất đạt đa thả cái bình bát trên sông sông suối coi có nổi và trôi ngược hay không thì bị chìm khi chìm xuống đáy suối thì nơi đó đã có nhiễm cái chìm rồi ý nghĩa đó là gì và sau thưa thầy thật thưa đại chúng cái này là một cái lịch sử kể lại Khi mà Đức Phật còn là một vị Thái tử Trên đường tu Thì khi mà Ngài phát nguyện Ngài mới muốn biết rằng Trong đời này Ngài có thành tựu được những gì hay không Thì Ngài mới thả Cái bình bát xuống sông Thì cái bình bát nó trôi ngược trở lại Thì đại ý cái chuyện đó có thiệt hay không Mình không biết Nhưng mà ở đây chị muốn nói một điều rằng Những cái hiện tượng Chỉ là những cái ấn chứng Hay nói lên cái ý chí Cái cái hình tướng đó Để nói lên cái ý chí của mình thôi. Ý chí của mình là đi ngược dòng Thay vì mình thuận dòng đời Là lớn lên phải có gia đình Có con rồi vân vân Nhưng mà nếu mình Mình đã chìm xong mình nổi Cái điều đó cũng giống như là Mình đã từng sống trong trần tục Rồi hôm nay mình đã tỉnh ra Mình phát nguyện Vượt ra ngoài cái đó để mình tiếp tục mình phát tâm mình sống cái điều đó tốt. Cho nên cái hình ảnh trong lịch sử đều là những cái hình ảnh để nói lên cái ý chí của mình, cái kiên định của mình cũng giống như là trong sự trẻ Đức Phật mất rồi, ngài cha diếp về trẻ, thì khi đó ngài trai diếp về trẻ thì đã đã nhập đã nhập quan Đức Phật rồi, Đức Phật đã người ta đã mang để vua quan tài rồi. Vậy mà Ngài cái Diếp khóc nức nở Thì Đức Phật lại thò chân ra Rồi Ngài cái Diếp hôn chân Phật rồi Thì Đức Phật rút chân vô Cái đó cũng là một chuyện kể Để muốn nói lên cái gì Thứ nhất Nói lên cái sự tự tại của một Đức Phật Hay muốn nói lên cái ý nghĩa thứ hai Là khi mà tâm thành mình chiêu cảm Nhưng bây giờ muốn chiêu cảm Thì phải nói lên một cái ý nghĩa nào đó Để nói vấn đề chiêu cảm Chứ nính thinh đâu có chiêu cảm được Đâu có nói lên được cái ý đó Cho nên đó là Đức Phật đưa chân ra đó Phật không có đưa chân đưa cẳng gì hết Nhưng mà cái đó là biểu tượng Để nói lên cái tấm lòng Chiêu cảm của mình đối với thầy của mình Để thoát Và ví dụ vậy nè Ví dụ như hôm nay quý vị Đến chùa và quý vị Rất là tha thiết thành tâm Hết lòng thỉnh một Đức Phật Do cái tâm trí thành của mình cho nên rồi á đủ duyên cái mình nhận được cái hình Phật thì cái đó là một sự chiêu cảm là vì cái tâm trí thành của mình nó biểu lộ qua một cái gì đó mà mình bất khả tư nghị ngôn ngữ bình thường nói không có được cho nên ai mà ở trong Phật pháp mới nhiều mới nghiệm mà mới mới có thể cảm nhận được cái điều này chứ còn người bình thường chưa có gì hết mình nói không cảm nhận được Có những Phật tử người ta buồn khổ, người ta ước mong người ta nghe bài giảng nào để mà đúng với cái tâm trạng đau khổ của người ta. Thì tình cờ ta mở lên cái bài giảng đó đúng ngay cái tâm trạng đau khổ của người ta. Thì từ đó người ta vững chãi lên người ta tu tập. Cho nên cái dừng đó mình không nói hết được. Con có dịp con về Việt Nam và đến viếng một ngôi chùa cổ và nghèo đang được tu bổ, nơi đây chùa thờ nhiều xá lợi các vị thánh tăng. Con nhả ý kính thỉnh xá lợi về thờ, vị sư trụ trì hoan hỷ cho con thỉnh năm tháp xá lợi. Sau khi trở lại nước Mỹ, con đến chùa tại Columbus để xin chuyển xá lợi về chùa để thờ. Nhưng vị sư trụ trì không nhận và bảo xá lợi Phật đâu mà nhiều vậy Hiện tại con vẫn thờ tại nhà Như vậy con có được phép thờ tại nhà Và nếu không được phép thì con phải làm sao Kính thầy cho con ý kiến Trước hết đó, đối với những Phật tử nào mà chưa biết xá lợi đó, thì Thánh Hòa xin giải thích đơn giản Xá lợi Được dịch từ chữ xá lợi là tiếng phạn, Được người Trung Hoa dịch cái nghĩa của chữ xá lợi là linh cốt Linh cốt nghĩa là cái cốt, cái tro tàn, cái cốt đó Nó có những cái điểm đặc biệt Cho nên chúng ta là linh cốt Mà không phải ai cũng có xá lợi Chỉ có Phật và hay là các bậc chân tu Vì vậy cho nên xá lợi Phật Rất hiếm, Không ai dư cả chén đâu mà đi cho Người hai ba viên chơi Nhưng mà nếu như mình thành tâm mình nhận đó Như xá lợi về thờ Thì cũng có sao đâu Không sao hết Đã thờ, đã, đã thờ thì phải phụng Phải phượng cho nên chưa thờ phượng Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó Bây giờ mình mang xá lợi về rồi, mình kính trọng đó như xá lợi rồi thì quý vị cứ thờ như xá lợi. Bây giờ chùa không nhận, mình đem đi đâu? Thì mình phải thờ thôi. Nhưng mà pháp hòa cũng nói là cái đó nếu mà thật sự là xá lợi thì đạt cái duyên phước của mình. Còn Phật tử mà mình có được cái tránh kiến tuệ giác Thì mình phải biết rằng không ai có xá lợi đâu mà rất nhiều để mà đem đi cho mình một cách đơn giản như vậy. Nhiều khi người có một viên xá lợi, xin lỗi người ta đem bạc triệu tới mình cũng không được. Tại vì trong đời mình giữ được một viên xá lợi Phật, phải nói đó là cái phúc đặc biệt nhiều đời của mình. Quý vị tưởng Đức Phật cách mình một ngàn, hai ngàn mấy trăm năm nay Và chúng ta mà Phật tại Ấn Độ Rồi Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt Tại Ấn Độ suốt năm trăm năm bởi Hồi giáo Đạo Hồi diệt Phật giáo từ thế kỷ thứ 12 Trải dài đến cái thế kỷ thứ 18 Đạo Phật mới phục hưng một chút Vậy thì xá lợi Không phải dễ có Thì thôi bây giờ nếu mình đã có Thì quý vị cứ thờ Cũng giống như Những Phật tử Có những câu hỏi là Hồi chưa quý y Chưa biết Phật Pháp Thờ ông Thần Tài Thờ ông Thổ Địa Bây giờ con biết Phật Pháp rồi Con có nên thờ nữa hay không Không lẽ quý thầy nói thâu dẹp <cười> Thì Nếu như trường hợp mình đã thờ rồi, bây giờ quy y tam bảo rồi cũng cứ giữ đó mà thờ. Còn nếu ai chưa thờ thì khỏi. Chứ không thể nào biểu ta đang thờ vậy dẹp. Thấy không? Cho nên cái cách đó không phải cách của mình. Nếu quý vị đã thờ thì thôi có thờ là có kính, có tôn trọng, có kính còn đỡ hơn mình phỉ báng. Nghĩ vậy đơn giản Còn nếu mình đã là Phật tử quy Rồi mà chưa nhà chưa có thờ thần tài thổ địa thì khỏi thờ Vì mà cái người mà Cái người mà thờ Cái người mà thờ thần tài mà giàu đó Thì các ông làm tượng thần tài Phải giàu nhất Ông còn phải đi làm Từng tượng ông bán mà Thì làm sao người thờ Mà giàu được Cho nên mình thờ thần tài thổ địa, chẳng qua là mình thờ cái ý, mình có tiền của mà mình biết sử dụng tiền của một cách đúng đắn, một cách khôn khéo là mình là thần tài của mình. Nhà mình là làm chủ một căn nhà, mình giữ gìn cái hạnh phúc cho ngôi nhà mình, được ổn yên, mình là thổ địa. Thổ địa là mình vì mình đang làm chủ cái, đánh, cái ngôi nhà, cái mảnh đất mình đang ở Còn nói đúng nữa là Mình ai cũng có một mảnh đất tâm Ráng mà giữ đất tâm đó là thổ địa Và ai cũng có tài năng của chính mình Gia tiền bạc của mình Thế gian ta trọng bảy thứ Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não Người Phật tử có bảy thứ tài sản ngang hàng với cái đó Là niềm tin Là tin tấn Là biết lắng nghe Tính, tấn, niệm, văn Kinh an, hỷ, xả Thế gian người ta có bảy thứ tài sản đó Người Phật tử có bảy thứ tài sản này Bảy thứ kia càng xài càng hết Bảy thứ này càng dụng càng xài càng tăng trưởng Càng tinh tấn thì càng giàu có sự tu tập Càng giàu có sự nghe thì càng có của Cho nên Phật Pháp đặc biệt là càng xài Thì càng nhiều chứ không có mòn Tiền của càng xài càng hết Xin Thầy vui lòng giảng cho con hiểu rõ Làm thế nào tha thứ cho người dễ dàng Mà phải tha thứ thật sự Gặp mặt người mình xem như không có chuyện gì xảy ra Và hạnh nhẫn nhục phải nhẫn nhục như thế nào để tâm mình được yên vui tự tại hôm qua giờ mình nói cái này nhiều lắm khi mình đổ người ta nghĩa là mình đổ mình rồi mình tha thứ cho người ta người ta là được tha thứ cho thật sự ngay cái giây phút mình khởi tâm tha thứ là mình đã tha thứ cái người đó ra khỏi lòng mình mình hết khổ buồn vì cái người đó rồi Còn nếu mà mình nói theo Phật Pháp đó, với cái nhìn của Đại Thừa Bồ Tát đó, Người làm khổ mình Chính là người thành tựu Sự nghiệp tu hành cho mình lớn nhất Vì không có họ không có mình Ví dụ nha Ngày nay mình đi chùa là tại vì Mình đã từng bị người kia làm khổ Cho nên mình mới lang thang tìm vô chùa Và kể từ khi mình biết chùa Tâm mình vui trở lại Cho nên có bài hát là Gì đó <cười> Khi con tim vui trở lại <cười> Thì bây giờ ngược lại Mình phải cảm ơn cái người đó Nếu không có người đó làm khổ mình Chắc gì mình lang thang vô chùa Cho nên nếu mà đứng với cái nhìn tương tức Không có cái này thì không có cái kia Không có cái này Thí dụ như Phá hòa không đến Thì quý vị cũng không có tập hợp Mà bây giờ mình có tập hợp Phá hòa có đến mà mình không có cái chùa Mạo lăn đứng ra tổ chức thì cũng không có, thấy không? Cái này có thì cái kia có, cái này xanh thì cái kia xanh. Nó là sự tương tức mà. Nó là sự tương tức mà. Thật là không có cái này thì sao không có cái. Này? Mà mình cái người không có bụng thì không bao giờ có sen. Nhưng mà khi nhìn sen đẹp đừng quên sen từ bùn. Cho nên người ta thường nói đó Khi mê Bùng vẫn là bùng Ngộ rồi mới biết Trong bùng có xe Khi mê Tiền vẫn là tiền Ngộ rồi mới biết Trong tiền có tâm Người có tiền Mà có tâm sử dụng thì tiền Không có hề sai quấy Bản chất tiền nó đâu có tội lỗi Mà mình thiếu cái tâm mình sử dụng tiền Thì tiền nó thành ra lỗi Cho nên khổ đau cũng chưa chắc là khổ Tại mình không nhận nó như là thì mình khổ Chứ bản chất không có gì khổ cả Ví dụ như bình hoa này Bản chất nó không hề có khổ Nhưng mà cái người ngồi trước mặt này Không thấy được thầy nói chuyện cho nên khổ quá trời <cười> Vì cái bình hoa này nó cản trở tôi Chứ còn bản chất nó có khổ gì đó à, Rồi cái người mà mình đi ngang mình gặp Rồi mình để ý mình xin số phone Người đó không hề có ý gì với mình hết Tự mình dính người đó Rồi mình đi theo người ta mình xin số phone Rồi mình làm quen Mà người ta làm quen với mình Cái tự nhiên mình khổ không chiều Người đó có hề vun vải cái chất khổ gì cho mình đâu Nhưng mà tự mình gắn mình vô người đó Rồi mình xin được làm cái gì với người đó Mà người đó từ chối mình Cái mình bị hai cái chữ từ chối cho mình khổ Cho nên cuộc đời này á Chữ khổ Là tại vì mình không chấp nhận nó Nó mới khổ Ví dụ như người ta ăn canh khổ qua Cái người mà ăn được canh khổ qua Thì khổ qua ngon quá Còn người không ăn được canh khổ qua Thì khổ qua đắng quá Người ăn được ớt Ớt ngon quá, ớt thơm quá, ớt cay quá Người không ăn được thì Cay quá, khổ quá Như vậy ớt nó không hề Có cái tính chất khổ trong nó Mà ai thích nó thì vui ai không thích nó thì khổ. Bây giờ nói cho cùng cái khổ là tại sao? Tại mình không bằng lòng với cái người đó thôi, mình khổ. Mình nó chấp nhận được người đó là mình khổ. Chứ còn người ta người ta có nói gì đâu, người ta có bình thường. Cho nên mình phải tập nhìn mọi người, mọi việc nó như vậy. Hồi nãy Thoại Quài có nói đùa đó. Cái cái người gọi là cái gì? Buồn nào rồi cũng sẽ qua đó, Chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào đó. Thì bây giờ mình cũng quán một cái nữa rồi. So với cái mênh mông của vũ trụ Nỗi buồn này là hạt cát có ra chi Nếu mà nói cái khổ trên vũ trụ này Người ta khổ còn gấp ngàn lần mình nữa kìa. Và cái vũ trụ này nó đầy bụi cát Mình chỉ là một hạt cát trong cái vũ trụ này Mình buồn Nhưng mà so lại mình vẫn còn ở nước Mỹ Mình vẫn có xe ly Mình vẫn có ăn Mình vẫn đủ thứ những vật chất khác Có những người người ta buồn Khổ cả thân và là cả tâm Nhà đã nghèo rồi Gặp chồng cờ bạc Gây nợ Gặp con hút sách xì ke Buổi sáng mở cửa ra Hai ba cái nợ nó tới nó đòi một lúc Mà mình không hề gây nợ Thiên hạ gây không Chồng con mình gây mình phải trả Vì so cái khổ của mình với cái khổ của cái cô đó Ai khổ hơn ai Phải không Thành thử ra nó có cái bài hát đó, Người giàu cũng khóc <cười> Đâu phải chỉ có người nghèo mới khóc Chưa chắc giàu mà người ta hạnh phúc Mà chưa chắc nghèo đã là không hạnh phúc Quý vị qua Ấn Độ Quý vị thấy người nghèo Quý vị chắc lưỡi Thấy tội nghiệp quá Nhưng mà thật sự họ là những người hạnh phúc nhất trên đời này Tại vì họ không có sợ Không có gì để sợ mất Họ không có gì để phải tốn tiền bảo hiểm Còn mình vì có quá nhiều Cho nên mình cũng tốn tiền quá nhiều Cho những cái bảo hiểm Đi thì phải khóa cửa Set alarm Rồi phải connect với cảnh sát hàng tháng phải trả tiền Mua xe mới bảo hiểm hai chiều, Đủ thứ hết Nhiều cái gì, nhiều cái đó Thì cái kia nó cũng xong Cái này xong thì cái kia xong Còn họ sướng lắm Ăn có gì đây phố? Miếng cơm chút đậu nấu với cây nước cà ri, vết ăn hạnh phúc vô cùng. Thậm chí mỗi người một cái giáo nước lạc vậy nè, xúc cái miệng rồi cũng gáo đó uống được, xong đưa tay qua cho người khác. Người khác cầm gáo đó xúc uống tiếp mà ngày tối gáo đó không có rửa vậy đó. Mà khỏe mạnh vô cùng. <cười> Còn mình bây giờ lại gì à Phu con đan <cười> Nắm linh chi ngàn năm Ô cha kem này kem nọ Đủ thứ chét lên mà nhăn nó vẫn nhăn Nám nó vẫn nám Họ hạnh phúc vô cùng Họ không có gì để sợ mất Tại chẳng có gì để mà sợ mất Chẳng có gì để phải gọi là Bảo hiểm Cho nên mình thí dụ bây giờ cái người đó mình không có tha thứ được thôi, thôi thường hay nói nếu mình không thương được người đó Thì mình cứ coi người đó bình thường Chứ đừng có ghét tại vì ghét là một cái khổ cho mình Nếu mà không thích người đó cứ coi người đó bình thường gặp bình thường không có gì Đỡ hơn là mình phải ghét Cho nên một á là mình bình thường Hai là phải phi thường <cười> phi thường á là người ta chọc mình, tất đang đủ cách mà mình vẫn không gì hết đó là phi thường. Còn bình thường là coi người đó bình thường, còn đừng làm người bất thường. Bất thường. <cười> người bất thường là gặp họ cái bắt đầu mình đổi sắc, đập gặp họ là mình đổi sắc là mình bất thường. Người ta chào mình cái mình chào lại, ta không chào cái mình thấy mình đi luôn thì mình cũng bất thường. <cười> Có nhiều khi mình nói những câu nghe rất hay Chị biết không Nó gặp tôi nó không chào Bởi tôi ghét tôi đâu chào Trời <cười> ơi <cười> <T distributed animals> <cười> <cười> <cười> Mình tử đó mình hay lắm <cười> <cười> <cười> Xin lỗi đời chúng á Trái đó không phải bình thường Mà là tầm thường Tại vì người ta nói vậy Mình nói vậy là tầm thường Còn mình giữ tâm mình bình thản là bình thường Người ta xấu nhưng mà mình mình vẫn không mình nhận mình chứ nhiều khi mình ngồi vào đó tốt hơn nữa đó. cái đó là phi thường. Còn mà mới người gặp người ta chưa nói vậy là mình xác diện mình đổi là bất thường. Và mình cứ như vậy hoài cho nên mình thường thường. Nhớ hết giờ báo nha. Hợp đồng tới chiều nay thôi đó <cười> Xin thầy cho con biết Phật tử tại gia Thọ Bồ Tát giới xong rồi Học giữ giới Hay học giữ giới xong rồi Thọ Bồ Tát giới Mò hả <cười> <cười> Chiến làm ăn này hơi lỗ <cười> bây giờ là không phải tiểu bang ô hay o mà ô mày đó ô mày Buddha <cười> cái câu hỏi là <cười> <cười> một phật tử tại gia thọ thọ bồ tát giới rồi mới học giới hay là học giới rồi mới giữ giới cả hai điều cần Phật tử tại gia có ba cái tầng lớp để thọ giới một bước đầu là ngũ giới là năm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu bước thứ hai là mười giới ba nghiệp thân miệng ý từ ba nghiệp thân miệng ý chia ra mười thân ba miệng bốn ý ba bước thứ ba là thọ bồ tát giới gồm có sáu giới trọng 28 giới nhẹ Thường thường á, Trước khi Phật tử thọ giới Quý vị cần nên học giới trước Học cái giới Bồ Tát đó, đó Để mình lượng sức Mình có giữ được không Và mình hiểu rõ Tường tận cái giới đó rồi Trước khi mình phát tâm Và khi phát tâm thọ giới rồi Rồi trước khi mà thọ giới cho, thọ giới xong rồi thì học giới tiếp tục để làm cho cái giới mình giữ đó nó càng ngày nó càng trong sáng hơn. Cho nên học giới rồi thọ giới, thọ giới rồi nghiên cứu, học sâu hơn nữa. Cũng giống như á trước khi vô đại học phải nắm được cái chương trình của đại học. Mình theo cái ngành đó là tổng cộng bao nhiêu năm? Và trong suốt bao nhiêu năm đó Mình thứ lớp tuần tự Mình học những môn gì Để đi đến cái ngày mình thành tựu Cái bộ môn mình muốn Nếu mình cảm thấy mình ok Đăng ký vô học và kể từ đó Mình thứ lớp học theo Chứ không có ai không biết gì hết Mà nhảy vô một cái ngành nghề Mà mình không phải biết Cái đó mình thích cái đó Mà phải đi nghiên cứu về cái ngành đó Cho nên đặc biệt với Bồ Tát á Đừng có nghĩ rằng thọ giới là mới được học đặc biệt với bồ tát là phải học giới rồi mới thọ. Cho những cái chỗ mà ta truyền bồ tát giới mà ta truyền kỹ đó, làm mình phải tới đó mình ở trước bao nhiêu ngày, mình học giới đó sơ sơ sau đó rồi mình bắt đầu phát tâm thọ. Còn ai đó mà bị lùa vô thọ. <cười> Đang đi xóa rớn ngoài sân vậy á Trong này trắng người quá Đẩy mình vô họ Họ đi con, họ tốt á Con có phước á, con mới được gặp cái giới đàn này á Dạ bác, vô làm Bồ Tát hả bác Trời ơi, tới hồi vô đó rồi ngồi Đứng hình Tại vì nghe những cái giới hoàn toàn Mình không làm được gì Vậy mình không biết gì hết Cho ai đẩy mình vô lòng Có nhiều khi ở trong này Thầy truyền thì giới sư thì 10 Mà giới tử có 1 Thấy nó lỏng lẽo quá Ra ngoài coi có ai kéo không <cười> Cái đó kiểu tu hú đó. <cười> Thôi thì uh, Chiều hôm nay mình đến đây Mình tạm xong Thì con cũng xin một lần nữa được cảm ơn Thầy trụ trì ở đây Cũng như tất cả Đại chúng đã đóng góp công sức của mình rất nhiều Để hai ngày nay chúng ta được có những cái buổi sinh hoạt Phật Pháp với nhau Và hy vọng trong thời gian sinh hoạt với quý vị Từ hôm qua đến bây giờ Nếu có những cái gì sơ sót Mong trên quý Thầy, quý Sư Cô Và toàn thể Đại chúng lượng thứ cho Hai Di Đà Phật Cảm ơn quý vị Xin uh, được uh, kính chúc Thầy trụ trì cùng toàn thể đại chúng ở đây thân tâm an lạc và tiếp tục phụng sự tâm bảo uh, truyền hoàng Phật Pháp ở tại nơi này. Và chúc quý vị cùng gia đình luôn được an lạc. Nam mô bổn sư thích ca mươi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa